thây ma. Thây ma như vậy không phải là vô địch sao? Mặc Vũ Hề không hiểu nói, không phải là vô địch. độc của thây ma phân ra thành rất nhiều loại cũng có hạn chế về thời gian. Ếp nhất có thể kiên trì 3 tháng, nhiều nhất có thể kiên trì 3 năm. Thượng Quan Uyển Nhi không để ý lắm nói, hình ảnh bên trong thiên tượng trì Đoàn quân thây ma tràn về phía Lam U-tông. Rất nhiều tu giả bay ra, giờ kiếm chém giết thây ma. Số lượng thây ma bị tiêu diệt không ít. Nhưng chỉ cần bị cắn phải trong nháy mắt đệ tử Lam U-tông gia nhập đội ngũ thây ma. Đoàn quân thây ma không ngừng được bổ sung. Đệ tử của Lam u Tôn lại không ngừng giảm bớt. Thượng quan cô nương... Giờ phút này Lam U tôm của ta đã trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóp. Lam U Chân Quân biến sắc nói. Lam U tôm sắp bị diệt tới nơi. Thượng quan Nguyễn Nhi gật đầu một cái. Lam U Chân Quân nhìn hình ảnh trong thiên tượng trì trong lòng cực kỳ cay đắng. Kinh chiếu lấy thiên ống. Lam U Chân Quân leo lên chiếc thuyền lớn này. Vốn đã không thèm để ý tới lam u tôm. Nhưng trơ mắt nhìn nó bị hủy diệt. Trong lòng không tránh khỏi có phần khổ sở. Thượng quan cô nương. Vừa nãy cô nương nói có kẻ ở phía sau thao túng sao. Lẽ nào có người cô ý muốn nhằm vào thánh địa đại chiêu ta. Mặt vũ hề gật mình. Thây ba. Ta nhớ ra rồi. Là cái u vương tại nam thần châu. Hắn đã nói, sẽ đến Thánh Địa Đại Chiêu. Đám thây ma này nhất định là do hắn gây ra. Sắc mặt dậu nguyệt đạo quân trầm xuống. Ké U Vương. Mọi người giật mình. Thượng Quan Uyển Nhi khẽ như mày nói. Giờ phút này Thánh Chủ đang bế quan, không tiện xử lý. Các ngươi đi đi, cảnh cáo ké U Vương để hắn thành thật một chút. Chúng ta Tất cả sao Trong mắt Mão Nhật đạo quân liền sáng ngời Không sai Ngoại trừ mặt vũ hề ra Những người khác đều đi Bảy thượng hư cảnh hẳn là được rồi Mão Nhật dậu nguyệt hai đạo quân dẫn đầu Thượng quan uyển nhi trầm giọng nói Vâng Bảy người lập tức lên tiếng trả lời Đi thôi Thượng Quang Uyển Nhi trầm giọng nói, Vâng, bảy người nhanh chóng bước ra khỏi đại điện trong chết mắt bay về phía phía nam. Thượng quan cô nương ta không cần phải đi sao? Trong mắt mặt vũ hề lón ra một tia lo lắng. Thượng Quang Uyển Nhi khẽ mỉm cười. Nhà đầu ta biết ngươi lo lắng cho diêm xuyên. Nhưng, ngươi không nghĩ kỹ Diêm xuyên kia còn cần ngươi lo lắng sao? Đó chỉ là thây ma mà thôi." Phải? Mạc Vũ Hề gật đầu một cái, nhưng giữa hai lông mày vẫn nhíu lại. Rõ ràng trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng. Thượng Quan Uyển Nhi khẽ mỉm cười nói, "Ta giữ ngươi ở lại còn vì một chuyện khác. Ngươi là con gái của thánh chủ." Thánh chủ Bế Quan có một số việc vẫn cần ngươi đứng ra mới được." Ồ, Mạc Vũ Hề hiếu kỳ nói. "Sau ba ngày nữa, ngươi theo ta đi đón một người. Tuy rằng người này thần phục thánh chủ, nhưng thánh chủ đối với hắn vẫn lấy lễ để tiếp đón. Có thể thấy được thánh chủ rất coi trọng hắn. Ngươi là con gái của thánh chủ cũng cần phải cùng ta tới đón hắn." Thượng Quang Nguyễn Nhi cười nói. Hắn là ai vậy? Mặt Vũ Hề kinh ngạc nói. Từ trước đến nay trong tư tưởng của nàng Kinh Chiếu chính là người lớn nhất trong thiên hạ. Còn có người khiến thánh chủ phải lấy lễ để tiếp đón sao? Hắn tên là Viên Thiên Cương. Thượng Quang Nguyễn Nhi nói. Viên Thiên Cương. Vẽ mặt mặt Vũ Hề mờ mịt. Nàng chưa từng nghe nói trong thiên hạ có nhân vật như vậy. Lam U-tôm Vô tận thây ma bổ nhào vào Lam U-tôm. Tất cả Lam U-tôm đều bao phủ dưới kiếm khí khổng lồ. Kiếm khí nổ vang, giống như gió bão bao phủ khắp nơi. Cao tầm Lam U-tôm không ngừng chém giết những thây ma. Cao tầm của Lam u Tôn đều là cao thủ cường đại. Nhưng trong đám thây ma cũng có rất nhiều cao thủ. Số lượng thây ma không ngừng tăng lên. Rốt cuộc 3 ngày sau, tu giả cuối cùng của Lam u Tôn đã ngã xuống trở thành thây ma. Ẩm! Um, biển công đức của Lam U-tông bị nghiền nát. Lam U-tông bị tiêu diệt. Khổ khổ! Thánh thượng, Lam u Tôn đã bị diệt. Hẳn là Thánh Địa Đại Chiêu đã nhận được tin tức. Xà Hoàng quay về phía cái U Vương cười nói. U, V, W, W, M. Kế U Vương gật đầu một cái. Thánh Thượng, nơi đây nguyên khí thiên địa dồi dào, hẳn là một tòa bảo địa. Thánh Thượng tạm thời ở đây nghỉ ngơi đi. Đối chiến với Kinh Chiếu không thể nào đấu tại Thánh Địa Đại Chiêu được. Ta nghĩ đây hẳn là nơi tốt nhất. Khủ khủ khủ. Xà Hoàng cười nói. Được trẫm ở lại đây chờ đợi kinh chiếu đến. Cái U Vương gật đầu một cái. Lam U Tôn đã trở thành lãnh địa của Thây Ma. Cái U Vương tạm thời ở đây. Một đám người mặc áo bào đen đi tới trước mặt xà Hoàng. Xà Hoàng. Bước kế tiếp làm sao bây giờ? Một thân ảnh mặc áo bào đen hỏi. Để thây ma mở rộng ra, biến tất cả tu giả ở gần đây thành thây ma. Nếu đã làm, phải làm lớn một chút, để phòng kinh chiếu dẫn theo nhiều tu giả phản công. Xà Hoàng trầm giọng nói. Vâng, đúng rồi, xà Hoàng, ở gần Lam U, tông hình như có một dãy núi thiên kiếp. Nơi đó là một nơi tốt để dưỡng thi Hơn nửa ngày ho khang như vậy Người mặc áo bào đen kia cung kính nói Ồ Trong mắt xà hoàng sáng lên Dạy nói thiên kiếp Tuy rằng Diêm Xuyên ở nơi này Nhưng không hề nhàn rỗi Trong một gian đại điện Trước mặt Diêm Xuyên có đặt rất nhiều hồ sơ Sau khi Diêm Xuyên tu luyện Đã không ngừng đọc những tài liệu này. Những tài liệu này xem ra không có mấy tác dụng. Nương Hơn. u Vinh. Quy. Quy. Bương. Gơn. Đối với Diêm Xuyên mà nói. Lại là thứ rất cần thiết. Bởi vì chỉ có hiểu rõ những thứ này mới có thể hiểu rõ ràng hơn thế cục của thiên hạ. Diêm hoàng. Ngoài điện truyền đến giọng nói của Thanh Long. Vào đi. Diêm xuyên để quyển sách trên tay xuống kêu lên. Rất nhanh, Thanh Long đã bước vào đại điện. Trên mặt Thanh Long lộ vẻ hoang mang. Thế nào? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Diêm hoàng, xảy ra chuyện lớn. Mấy ngày trước. Ta ra ngoài tìm kiếm một vài bản đồ địa lý cho Diêm Hoàng. Nhưng dọc đường đi ta đã gặp phải một vài chuyện khó mà tin nổi. Lam U Tông ở gần chúng ta đã bị hủy diệt hoàn toàn. Thanh Long lo lắng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z Quận 5 chương 29 đại trận từ Bi. Ồ! Lam U Tông bị hủy diệt sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Diêm xuyên nhất thời ngưng trọng Lam U Tôn Đó là Tôn Môn phụ thuộc vào Thánh Địa Đại Chiêu Ai dám tìm bọn họ để gây sự? Hơn nữa còn hủy diệt toàn Tôn Môn Điều này khác nào là muốn đối nghiệp với Kinh Chiếu? Một đám thây ma Đúng là như vậy Thanh Long nhớ lại cảnh tượng đã nhìn thấy lúc đó Thây ma mà. Chân mày diêm xuyên nhíu lại Đúng là thây ma Thanh long khẳng định Long mày diêm xuyên nhíu lại Hắn đi qua đi lại trong đại điện Xem ra cái u vương đã tới đây A diêm xuyên giật mình Cái ưu vương thánh thượng đại ngạc thiên triều tại nam thần châu sao Hắn tới đây làm gì vậy Thanh Long không hiểu nói. Tới làm gì sao? Đương nhiên là tìm kinh chiếu. Diêm Xuyên khẳng định nói. Tìm Thánh Chủ. Cái U Vương. Ngày ấy trẩm không thấy được thủ đoạn của ngươi. Thật đáng tiếc. Lần này, vừa vạn ta phải mở mang kiến thức một chút. Cái U Vương đến từ tiên giới. Đáng tiếc ngươi đã đi nhầm bước cờ này. Người ở cõi này không hẳn kém hơn tiên giới. Rất nhiều người ngay cả trẩm cũng nhìn không thấu. Ánh mắt Diêm Xuyên nhất thời cứng tự nói với mình. Diêm Hoàng! Cái U Vương tìm đến Thánh Chủ làm gì vậy? Thanh Long vẫn không hiểu nói. Làm gì sao? A! Hắn tới cùng kinh chiếu tranh đoạt vị trí thiên hạ đệ nhất nhân Diêm xuyên khẳng định nói Tranh đoạt thiên hạ đệ nhất nhân Thanh Long há hốt miệng ngạc nhiên hỏi lại Thanh Long chừng nào thì ngươi trở lại Diêm xuyên nhìn về phía Thanh Long Trở lại Vũ Hề đạo quân giao phó ta ở lại chỗ này Có Bạc Long, Chu tước bảo hộ cho đạo quân, hẳn không có chuyện gì đâu. Ta ở chỗ này làm trợ thủ giúp Diêm Hoàng. Ta khá quen thuộc với xung quanh đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, không cần Diêm Hoàng đứng ra, ta cũng có thể giải quyết. Thanh Long nói. Được rồi. Diêm xuyên ngật đầu một cái. Trong lúc hai người đang bàn bạc trong rừng phía xa bỗng nhiên truyền đến những tiếng gầm rố. Sắc mặt thanh long biến đổi. Đây là thây ma. Đúng ta nhớ được là âm thanh gào rố của thây ma. Thây ma tới rồi. Thây ma. Trong mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại. Dạy núi thiên kiếp. Vô số thây ma không ngừng xong vào dãy núi thiên kiếp. Trong lúc nhất thời, các tu giả trốn trong dãy núi thiên kiếp gặp phải tai hoạn ngập đầu. Nơi này có vô số khí độc, nhưng đối với thây ma đã chết mà nói, thực sự không đáng kể. Thậm chí những thây ma này căn bản đều không có cảm giác. Bởi vì chúng đều đã chết. Thây ma xông vào dãy núi thiên kiếp, không ngừng tiến về phía vị trí diêm xuyên. Thầy ma từ hai hướng nam và bắc ép dần tới chỗ Diêm Xuyên. Diêm hoàng, làm sao bây giờ? Chúng ta đi nhanh thôi. Thanh Long lo lắng nói. Diêm Xuyên lại không để ý lắm, bước ra khỏi đại điện. Chỉ là thầy ma mà thôi. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Cách đó không xa, thầy ma vọc vào trong rừng trước đã nhìn thấy Diêm Xuyên. Những thây mà hét lớn một tiếng, nhanh chóng lao về phía diêm xuyên. Thượng đế kiếm phía sau lưng diêm xuyên đột nhiên bay ra, xông thẳng vào đám thây ma kia. Vù vù. Thượng đế kiếm phóng ra bạch quang, nhất thời chiếu khắp những thây ma vừa xông vào. Thây ma kia đau khổ rống lớn. Tiếp theo, tất cả thất khiếu đều tuôn trào ra rất nhiều hắc khí. Hát khí trùng thiên trong chớp mắt tan đi. Thây ma lập tức ngã trên mặt đất. Từ trong cơ thể thầy ma chậm rãi bốt lên hồn phát lục sắc. Hồn phát lục sắc cực kỳ thành kến quay về phía diêm xuyên thi lễ. Tiếp theo hồn phát chậm rãi biến mất không thấy nữa. Đây, đây là bị siêu độ sao? Thanh Long kinh ngạc nói. Thầy ma bị bạch quang siêu độ. Cũng không khác siêu độ là mấy. Nói chuẩn xác hơn, hẳn là tịnh hóa. Diêm xuyên khẽ mỉm cười. Tịnh hóa. Thượng đế kiếm loại bỏ ô uế trong cơ thể của thầy ma. Khiến hồn phách bị bao bọc bên trong cơ thể của thầy ma bình yên tiến vào cõi âm. Sau đó sẽ dễ dàng đầu thai chuyển thế. Diêm xuyên cười nói. Ồ, hồn phách bị phong tỏa bên trong cơ thể của thây ma. Những hồn phách này phải chịu sự giày và vô tận. Hành động này của Diêm hoàng đúng là công đức vô lượng. Thanh Long thở dài nói. Diêm xuyên khẽ mỉm cười, không nói nhiều. Diêm xuyên vung tay lên cắm thượng đế kiếm vào trên mặt đất. Âm. Um, Khắp nơi đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí màu trắng chiếu khắp dãy núi thiên kiếp. Vô số kiếm khí cũng tản ra vô tận bạch quan. Bạch quang bao trùm. Thầy ma lần lượt bị siêu độ. Lần lượt bị tịnh hóa sạch sẽ. Hóa thành những hồn phát. Quay về phía diêm xuyên cung kính hành lễ. Sau đó tiến vào cõi âm. Thượng đế kiếm trận. Được lắm Đúng là đại trận từ bi Thanh long thở dài nói Từ bi Diêm xuyên khẽ mỉm cười không giải thích. Dạy núi thiên kiếp có thượng đế kiếm trận Thầy ma căn bản không chiếm được lợi ức Đồng thời Diêm xuyên cũng cho người thao túng thầy ma một lời cảnh cáo Cho hắn biết nơi này là địa bàn của mình Bất kỳ thây ma nào cũng không được tới gần. Diêm xuyên một mình trở về đại điện. Đóng đại điện lại, Diêm xuyên ngồi xuống khoanh chân. Vù vù vù vù. Xung quanh Diêm xuyên từng năng lượng màu xanh lục điên cuồng tràn vào trong cơ thể Diêm xuyên. Thượng đế kiếm trận. Quả nhiên không làm chậm thất vọng. Diêm xuyên thỏa mãn nói. Đại trận từ bi. À, Thượng Đế Kiếm Trận không phải là từ bi. Thượng Đế Kiếm Trận vô cùng hung hiểm. So với Ngọc Đế Kiếm Trận còn mạnh hơn. Ngọc Đế Kiếm Trận nhiều nhất chỉ ghét người. Thượng Đế Kiếm Trận Tuy rằng tịnh hóa ô uế Khiến hồn phát được giải thoát. Nhưng lại cướp đoạt một phần sinh cơ của hồn phát. Trong mắt Diêm Xuyên nhất thời cứng lại nói Sinh cơ Trong lòng Diêm Xuyên hiểu rõ, sức sống đáng quý tới mức nào. Nó là một bộ phận của mệnh cát. Đối ứng với sinh cơ chính là tử cơ. Mỗi một sinh linh đều có sinh cơ và tử cơ. Nếu có sinh cơ nhiều hơn tử cơ, đó là sinh linh. Ngược lại, nếu tử cơ nhiều hơn, chính là tử linh. Sinh linh và tử linh dược phân chia. Chính là dựa vào sinh cơ và tử cơ để phán đoán. Bất luận sinh linh tử linh đều có sinh cơ và tử cơ. Chỉ là tỷ lệ của sinh cơ và tử cơ trái ngược mà thôi. Cũng giống với một người có mệnh cách lực là 100. Sinh cơ là 60. Tử cơ là 40. Bình thường tử vong chỉ là sinh cơ chuyển hóa thành tử cơ. Tỷ lệ đó sẽ biến thành sinh cơ 40, tử cơ 60 mà thôi. Đó cũng là lúc sinh linh chuyển hóa thành tử linh. Nhưng Thượng Đế kiếm tịnh hóa khiến sinh cơ và tử cơ không phải là biến hóa, mà là cướp đoạt. Ví dụ như Thầy Ma có sinh cơ 45, tử cơ 55. Sau một lần tịnh hóa sẽ biến thành sinh cơ 40, tử cơ 55. Tuy rằng được giải thoát. Nhận được Tịnh hóa. Nhưng giờ phút này cách mệnh lực của bọn họ chỉ còn lại 95. Ít hơn 5 phần so với hồn phách trước kia. Đương nhiên, mệnh cách lực của mỗi người không giống nhau, to nhỏ không giống nhau. Căn bản không thể dùng số liệu để so sánh. Có thể có mấy người mặc dù sau khi bị tước đoạt một phần. Mệnh cách lực vẫn nhiều hơn so với người bình thường. Nhưng ở chỗ này không ai biết được sự đáng sợ của Thượng Đế Kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 5 chương 30 thu hồi đồ vật. S. Hình cơ cùng cũng không ngừng bị tước đoạt. Phần lớn sinh cơ bị Thượng Đế Kiếm thu nạp tăng cường cho Kiếm hồn. Nhưng một phần trong số đó bị viêm xuyên nạt lấy. Đây là sinh cơ thuần chính nhất. Đồng thời, diêm xuyên trong tay vẫn còn rất nhiều linh thạch. Nguyên khí bên trong linh thạch cùng cụm tràn vào trong cơ thể diêm xuyên. Tu hành, rất nhiều người đều quan tâm tới công pháp. Nhưng bất luận là công pháp nào đều có một mục đích cuối cùng, chính là tăng cường mệnh cát. Chỉ là người có tu vi thấp căn bản không cảm nhận được mệnh cách mà thôi Mệnh cách tương đương với lọ chứ Lọ chứ đầy, hết thu bao nhiêu nguyên khí thiên địa cũng vô dụng Đây chính là cái gọi là bình cảnh Tu vi tăng trưởng thật ra chính là một lần khiến mệnh cách được tăng trưởng Mệnh cách tăng trưởng Lọ chứa sẽ lớn lên có thể thu nạp được càng nhiều nguyên khí thiên địa hơn Nói cách khác chính là mệnh cách khống chế tất cả Mệnh cách mạnh mới có thể khiến tu vi tăng trưởng Mới có thể thu nạp được nhiều năng lực hơn Tuy rằng Diêm Xuyên có hồn phách ý chí của kiếp trước Nhưng mệnh cách lại là của kiếp này Cho nên kiếp này nhất định phải luyện từ đầu, tăng thêm tu vi từ đầu, mở rộng mệnh cách từ đầu. Ngọc Đế kiếm giết người lấy máu. Tuy rằng hấp thu năng lượng cũng có thể tăng thêm tu vi. Nhưng, điều kiện tiên quyết là tiêu hao mệnh cách lực. Mỗi lần Ngọc Đế kiếm tăng cường tu vi, Diêm xuyên đều phải không ngừng tu luyện. Làm vững chắc mệnh cách lực. Đợi sau khi mệnh cách tăng cường Mới dám sử dụng lần nữa Bởi vì một khi mệnh cách độ nát cả người coi như xong Hiện tại không giống vậy Hiện tại Thượng Đế Kiếm cướp đoạt sinh cơ cướp đoạt mệnh cách lực nạp cho bản thân Thượng Đế Kiếm quá bá đạo làm đất trời oán giận Mình thật vất vả chế luyện Thượng Đế Kiếm Giờ thiên phạt xuất hiện sẽ khiến Thượng Đế Kiếm bị thiên phạt hủy. Cho nên Diêm Xuyên mới không dám thường xuyên dùng tới nó. Lần này thay ma đột kích Diêm Xuyên mới chính thức sử dụng. Sinh cơ cuồng cuộn tràn vào trong cơ thể. Rất nhiều nguyên khí thiên địa đi vào trong cơ thể. Tu vi của Diêm Xuyên tăng trưởng từng chút một. Trên một đỉnh núi bên ngoài dãy núi thiên kiếp. Khủ khủ. Xà hoàng dùng khăn tay che miệng lại. Hắn đứng trên một đỉnh núi. Lạnh lùng nhìn dãy núi thiên kiếp phía xa. Kiếm khí vô tận trùng thiên. Bạch quan một mảnh. Phạm là thây ma tiến vào. Tất cả đều bị tịnh hóa sạch sẽ. Xà hoàng dãy núi thiên kiếp. Bị người khác chiếm trước sau. Hay là bố trí một trận pháp? Tịnh hóa thây ma. Đây chính là đang cảnh cáo đối với chúng ta. Một người người mặc áo bào đen đứng bên cạnh lo lắng nói. Khủ khủ. Xà hoàng ho xong bỏ chiếc khăn tay đầy máu ra, Lại cầm một cái khăn tay khác đặt ở bên miệng. Trong mắt âm lạnh nhìn về phía dãy núi thiên kiếp. Tịnh hóa. Hực. Bất luận là pháp bảo gì đều có mức độ tịnh hóa nhất định. Triệu tập càng nhiều thây ma cho ta, cứ xông lên cho ta. Ta muốn xem thử, người ở bên trong đó rốt cuộc có bao nhiêu pháp bảo tịnh hóa. Trong mắt xà hoàng lạnh như băng nói, Vâng, xà hoàng không biết. Thượng đế kiếm phóng ra rất nhiều bạch quan tịnh hóa. Không những không tổn thất Trái lại còn lấy được càng nhiều sinh cơ. Càng tỉnh hóa, thượng đế kiếm càng mạnh. Từ bốn phương tám hướng, càng lúc càng có nhiều thây ma vọc tới. Dưới mệnh lệnh của xà hoàng tiến công vào dãy núi thiên kiếp với quy mô lớn. Một phía khác, cái u vương dẫn theo thần tử không ngừng chế tạo thây ma. Hai phe trung hòa. Có vẻ như thây ma do cái u vương tạo ra cũng không hề tăng thêm bao nhiêu. Càng lúc càng có nhiều thay ma tràn vào dãy núi thiên kiếp. Càng lúc càng có nhiều thay ma bị tịnh hóa. Cứ như vậy suốt nửa tháng sau, vẫn đỉnh núi kia. Khủ khủ khủ. Sa hoàng phẫn nộ lại ho ra máu. Không có tác dụng. Tịnh hóa lực kia không hề giảm bớt. Một thân ảnh mặc áo bào đen đứng bên cạnh kinh ngạc nói Xa hoàng, làm sao bây giờ? Có nên tiếp tục trêu chọc nữa hay thôi? Đối phương đã tịnh hóa nửa tháng, vẫn không ra tay với chúng ta Rõ ràng hắn chỉ định tự vệ, không nghĩ tới chuyện đối địch với chúng ta Đúng vậy, xa hoàng Đối phương có thể tịnh hóa nhiều thây ma như vậy Thực lực tất nhiên bất phàm Hiện tại thánh thượng đang dưỡng tinh ép nhuệ Chuẩn bị đối chiến với kinh chiếu Trên phương diện này tốt nhất không nên để nảy sinh thêm phiền phức Xà hoàng Mọi người khuyên xà hoàng Không được Mắt xà hoàng thoáng nheo lại Một ánh sáng băng hàng từ hai mắt bắn ra Nhất định phải điều tra rõ ràng về người ở bên trong Dưới giường sao có thể tha cho người ngủ ngáy. Thánh thượng cùng kinh chiếu đối chiến không thể có sai sót Nếu vào thời khắc mấu chốt tu giả trong dãy núi thiên kiếp này nhảy ra Vậy làm sao bây giờ Nơi này dù sao cũng không phải đại ngạc thiên triều của ta Xà hoàng lạnh lùng nói Vâng Đám thân ảnh mặc áo bào đen thi nhau gật đầu Thời điểm xà hoàng đang định dẫn theo đám thân ảnh mặc áo bào đen chuẩn bị xông vào dãy núi thiên kiếp Phía xa đột nhiên có một bóng đen bay tới Báo Bóng đen dừng lại trước mặt xà hoàng Thế nào? Xà hoàng câu mày nói Xà hoàng, Lam U chân quân của Lam U Tôn đã trở lại Hiện tại hắn đang ở ngoài Lam U tôm. Bóng đen trầm giọng nói. Khủ khủ, Lam U chân quân sao? Chỉ một mình hắn. Mắt xà hoàng thoáng nheo lại nói. Vâng. Hừ, một mình sao? Cho rằng ta sẽ tin sao? Khẳng định còn có những người khác nút trong bóng tối. Hẳn là hầu hết thượng hư cảnh thánh địa đại chiêu đã đến. Các ngư trở lại, ngăn cản bọn chúng ta cho. Không được để bọn chúng quấy rầy thánh thượng. Xà hoàng trầm giọng nói. Vâng, đám thân ảnh mặc áo bào đen lên tiếng trả lời. Lẽ nào xà hoàng không theo chúng ta trở lại? Một thân ảnh mặc áo bào đen nghi hoặc nói. Ta tự mình đi vào dãy núi thiên kiếp. Khủ khủ. Mắt xà hoàng kiên định nói, vâng, dường như đám thân ảnh mặc áo bào đen rất tự tin vào thực lực của xà hoàng. Một đỉnh núi phía bắc của dãy núi Thiên Kiếp. Trên đỉnh núi, hai người Mão Nhật Đạo Quân và Dậu Nguyệt Đạo Quân đứng nhìn về phía nam. Đại khái đám người Lam U Chân Quân đã đi rồi. Mão Nhật Đạo Quân, vì sao ngươi lại giữ một mình ta lại? Dậu Nguyệt Đạo Quân cười nói Mão Nhật Đạo Quân nhìn về cửa phía Tây Nam Thần sắc hơi ngưng trọng nói Dậu Nguyệt Đạo Quân Ngươi và ta đã cộng sự mấy ngàn năm Không sai Làm sao? Dậu Nguyệt Đạo Quân cười nói Lần này ta giữ ngươi ở lại Thật ra muốn mời ngươi giúp ta một lần Mão Nhật sẽ vĩnh viễn ghê nhớ ở trong lòng Mão Nhật Đạo Quân trịnh trọng nói Ồ! Ánh mắt dậu Nguyệt Đạo Quân sáng lên Thái Dương Sơn, ngươi còn nhớ chứ? Mão Nhật Đạo Quân trầm giọng nói Tự nhiên ta biết rõ Hiện tại nó đã rơi vào trong tay diêm xuyên kim đại vũ luyện hóa nó thành một cái chuông lớn Dậu Nguyệt Đạo Quân cười nói Không sai Không sai Thái Dương Sơn đấy là do Thánh Chủ ban thưởng cho ta. Ta nhất định phải đoạt lại. Diêm xuyên người này quá tà môn. Lần này, để đề phòng nếu xảy ra chuyện chẳng may, ta muốn mời ngươi hỗ trợ, giúp ta thu hồi đồ vật của ta. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền Quận 5 chương 31 phiên Thiên Cương M. A nhập đạo quân trầm giọng nói. Đồ vật của ngươi. Dậu nguyệt đạo quân khẽ mỉm cười. Được ngươi và ta đã giao tình nhiều năm. Nếu như ngươi đã mở miệng ta tất nhiên sẽ đáp ứng. Được vậy bây giờ chúng ta đi luôn tới dạy núi thiên kiếp. Đông thần châu, một nơi trong núi rừng. Xung quanh vắng lặng. Ở giữa rừng núi có một tế đàn lớn khoảng 10 trượng. Bên trên tế đàn khắc rất nhiều phù văn, nhìn vô cùng thần bí. Bên cạnh tế đàn chỉ có hai người đang đứng. Đó chính là Thượng Quan Uyển Nhi và Mạc Vũ Hề. Thượng Quan cô nương, chúng ta tới đây đã nhiều ngày, tại sao không thấy viên thiên cương kia? Mạc Vũ Hề nghi hoặc nói, Thượng Quan Uyển Nhi nhìn mặt trời trên không trung tính toán giờ một chút. Sắp tới rồi. Chắc là tới ngay bây giờ thôi. Thượng Quan Uyển Nhi cười nói, tới ngay bây giờ. Thượng Quang cô nương, viên Thiên Cương rốt cuộc là ai? Tại sao ta chưa từng nghe qua? Mạc Vũ Hề nghi hoặc nói, "Ồ, nha đầu cường giả trong thiên hạ" Chẳng lẽ ngươi đều đã nghe nói qua sao? Thượng Quan Uyển Nhi cười nói Cô nương nói người đó có thể khiến mẫu thân ta coi trọng Hiển nhiên phải là một trong những người mạnh nhất thiên hạ Những người mạnh nhất thiên hạ ta đều đã nghiên cứu qua Nhưng ta chưa từng nghe nói qua về viên thiên cương Hắn là người của tôn môn nào vậy? Mặt Vũ Hề không hiểu nói Ngươi hiểu rõ về thánh chủ được bao nhiêu. Thượng quan Uyển Nhi cười nói. Ách! Mặt Vũ Hề có chút kinh ngạc. Có vẻ như mình cũng không mấy hiểu về kinh chiếu. Tới rồi. Thượng quan Uyển Nhi bỗng nhiên cười nói. Mặt Vũ Hề nhất thời lại nhìn xung quanh. Nhưng xung quanh vẫn không hề có bất kỳ thân ảnh nào. Nhìn về phía Thượng quan Uyển Nhi. Lại nhìn thấy giờ phút này Thượng quan Uyển Nhi đang nhìn chầm chầm vào không trung. Hả? Mặt vũ hề hiếu kỳ nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám tinh quang. Đây là tinh quang sao? Ta không nhìn lầm chứ. Bây giờ đang là ban ngày mà. Mặt vũ hề kinh ngạc nói. Phiếu trên bầu trời tổng cộng có 36 ngôi sao, phóng ra hào quang chói mắt. Nhưng hiện tại đang là ban ngày. Tin quan chiếu khắp tế đàn này. Chỉ có người và ta ở gần mới có thể nhìn thấy. Thượng quan Uyển Nhi giải thức. Đây là Thiên Khôi Tinh, Thiên Cương Tinh, Thiên Dũng Tinh. 36 Thiên Cương Tinh. Mặt Vũ Hề giật mình. Nhất thời nhận ra được 36 thiên cương tinh tinh quang chiếu thẳng xuống tế đàn phía dưới Vù vù Đứng ở gần bên có thể nhìn thấy rõ tinh quang giống như một cột sáng lớn từ trên trời chiếu xuống 36 đạo tinh quang hội tụ thành một đạo Ẩm um. Trên không trung, một tiếng động rất lớn phát ra giống như một cổ cự lực xé nát hư không Vù Tại chỗ hư không bị xé nát, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Một nam tử mặc áo bào trắng, đầu búi tóc tay cầm phức trần. Tuy rằng nhìn giống như người phàm trần khoảng 40 tuổi, nhưng lại cực kỳ tuấn lãng tiêu sái. Thân ảnh mặc áo bào trắng chậm rãi từ trời hạ xuống, giống như tiên thần cữ thiên hạ xuống phàm trần. Tiên! Tiên nhân! Không Người tự tiên giới đến Hắn là tự tiên giới xuống sao Mặt vũ hề nhất thời kinh ngạc nói Nhà đầu không cần hoảng sợ Đây chính là viên thiên cương Thượng quan Uyển nhi cười nói Trên bầu trời thân ảnh mặc áo bào trắng chậm rãi hạ xuống Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười tiêu sái Vù vù Viên thiên cương rơi xuống tế đàn. Tay hắn cầm phức trần vung lên trời một cái. Vù vù. Phía trên bầu trời, phong vân đột nhiên biến sắc. Tinh quang lúc trước chiếu thẳng xuống, nhất thời tan đi. 36 thiên cương tinh nhất thời ẩn đi. Chờ khi mây trên bầu trời tan đi, tất cả hồi phục Trời ca vân nhạc dường như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Viên đại nhân, đúng là đã lâu không gặp." Thượng Quan Uyển Nhi cười nói. Trên tế đàn Viên Thiên Cương khẽ mỉm cười nói, "Thượng Quan đại nhân, đã lâu không gặp." "Thượng Quan đại nhân, vị này sẽ không phải là" Viên Thiên Cương khẽ mỉm cười nói, "Không phải đại nhân có thể bấm tay tính ra sao?" Tự mình xem đi. Thượng Quan Uyển Nhi cười nói. Ồ! Viên Thiên Cương có chút hiếu kỳ, nhất thời nhìn về phía mặt Vũ Hề. Sau khi nhìn một hồi, sắc mặt Viên Thiên Cương trở nên nghiêm nghị. Viên mộ thất lễ. Viên Thiên Cương lập tức tiến lên phía trước nói. Thánh địa đại chiêu, Vũ Hề đạo quân ra mắt Viên Thiên Cương tiền bối. Mặt Vũ Hề thi lễ nói. Không dám nhận. Viên Thiên Cương lập tức tránh né mở. Viên Thiên Cương đã tính ra được một vài điều về Mặt Vũ Hề, nhưng hắn không rõ kinh chiếu có nhận nàng hay không. Cũng có thời điểm Viên Đại Nhân tính không ra sao. Thượng Quan Uyển Nhi cười nói. Viên Thiên Cương cười khổ một hồi. Thánh Chủ đã nhận Vũ Hề. Mặt vũ hề Thượng quan huyển nhi giải thiết Nhận Một câu nhận nhất thời khiến sắc mặt viên thiên cương càng thêm nghiêm nghị Viên thiên cương ra mắt công chúa Viên thiên cương lập tức nói Ách Mặt vũ hề có chút kinh ngạc Công chúa sao Không dám Mặt vũ hề lập tức trả lễ Nào nhanh tới đây ta không mang theo nhiều Cái này là Hoàng Đậu Giáp binh Tại hạ đã làm khi rảnh rỗi Tặng cho công chúa Viên Thiên Cương lấy một viên đậu tương ra Đậu tương Mặt vũ hề mờ mịt nhìn Viên Thiên Cương đưa sang một viên đậu tương Nha đầu còn không cảm ơn Viên Thiên Cương sao Hoàng Đậu Giáp binh không hề tầm thường đâu Hưởng Quan Uyển Nhi lập tức ở bên cạnh nói: "Vâng, tạ ơn tiền bối." Mạc Vũ Hề tiếp nhận nói: "Không phải gọi là tiền bối. Nếu như công chúa không ngại, gọi ta Viên Tiên Sinh là được rồi." Viên Thiên Cương cười nói: "Được, Viên Tiên Sinh." Vũ Hề hiếu kỳ không nhịn được hỏi: "Hoàn đầu giáp binh này là vật gì?" Thời điểm công chúa gặp phải nguy hiểm, hãy vùi đậu tương này vào trong lòng đất. Nó có thể phát triển thành một binh giáp, giúp công chúa ngăn chặn nguy hiểm. Viên Thiên Cương kiên nhẫn giải thích. "Vậy cảm ơn Viên tiên sinh." Mạc Vũ Hề là biết đây nhất định là vật trân quý. Viên Thiên Cương gật đầu một cái. Tiếp theo hắn nhìn về phía thượng quan Uyển Nhi. Thượng quan đại nhân tất cả chuẩn bị như thế nào? Thánh chủ làm còn cần đại nhân lo lắng sao? Bên ngoài thế nào? Thượng quan uyển nhi hỏi. Địch đại nhân Thái Bình công chúa đang ở ngoài bày trận. Chỉ còn chờ thánh chủ thôi. Viên thiên cương trịnh trọng nói. Như vậy rất tốt. Đi thôi theo ta trở về gặp mặt thánh chủ. Thượng Quang Uyển Nhi nói, Được, viên thiên cương gật đầu một cái, Dạy nối thiên kiếp, Diêm xuyên ngồi trong một gian đại điện. Nửa tháng qua, Thượng đế kiếm cướp đoạt sinh cơ, Khiến Diêm xuyên cũng nhận được không ít. Trong khi tiêu hóa rất nhiều linh thạc tu, vi Diêm xuyên cũng một đường đi thẳng lên, Hạ hư cảnh nhất trọng, Hạ hư cảnh nhị trọng, Hạ hư cảnh tam trọng. Hạ hư cảnh tứ trọng. Hắn đã tăng lên 3 tầng. Điều này thật sự không giống với tu luyện trước đây. Bây giờ hắn đã đạt được hạ hư cảnh. Mỗi lần tăng lên một tầm, đều là trăm khó vạn khó. Nhưng giờ phút này, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã tăng lên 3 tầng. Diêm xuyên nhất thời cảm thán với việc luyện kiếm lúc trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 32 đây là bí mật sao? Tò Hời điểm Diêm Xuyên đang chuẩn bị tiếp tục trùng kích ngũ trọng chân mày Diêm Xuyên đột nhiên nhớ lại Hai mắt vừa mở trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang Thủ đoạn tốt Lại bước vào thượng đế kiếm trận đến nơi sâu như vậy sao? Diêm Xuyên ngưng trọng nói Hắn đứng dậy tay áo lớn vung lên một cái thu hồi tất cả linh thạt Bởi vì Diêm Xuyên biết cường giả của đối phương đã tới Hiện tại không phải là lúc để tiếp tục tu luyện Diêm Xuyên bước về phía cửa đại điện đi ra ngoài Người xông vào thượng đế kiếm trận chính là xà hoàng Xà hoàng không đi tìm Diêm Xuyên Mà vừa vào thượng đế kiếm trận Hắn dựa vào sự từng trải hơn người Vòng qua kiếm trận Tìm được nơi văn nhiều tiên sinh nằm Huyệt thiên kiếp Đứng dưới chân một ngọn núi lớn Hai mắt xà hoàng thoáng nheo lại Ở ngoài có kiếm trận Bên trong còn có kỳ trận Trong huyệt thiên kiếp này rốt cuộc có bí mật gì? Huyệt thiên kiếp Sư nay đều là huyệt đại hôn. Xà hoàng trầm giọng tự nói. Huyệt thiên kiếp. Trong mắt xà hoàng nhất thời cứng lại. Hắn đạp bước muốn xông vào. Vù. Thời điểm xà hoàng bước vào. Trong núi lớn đột nhiên có ánh vàng bắn ra tứ phía. Hừ. Xà hoàng hừ lạnh một tiếng. Lộ ra một tia khinh thường. Dưới chân hắn đột nhiên đạp xuống. Âm um, ánh sáng màu vàng thủ hộ ngọn núi lớn đã âm âm vỡ nát. Xà Hoàng đang muốn tiếp tục đi sâu vào bên trong, chợt có một tiếng chuông vang lên. Một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên lan tới. Sao, sắc mặt Xà Hoàng biến đổi một chưởng vỗ tới. Âm. Um, Chùng kích cực lớn khiến đất đá bốn phía nổ tung bay loạn khắp nơi, Xà hoàng lưu lại một bước. Ánh sáng màu vàng hình cái chuông đã bị đánh tan. Sắc mặt xà hoàng trầm xuống. Trước mặt xà hoàng bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh mặt kim vào. Kim đại vũ tay cầm chuông lớn trắng trước mặt xà hoàng. Hai mắt kim đại vũ thoáng nheo lại, phát ra ánh sáng lạnh. Ánh mắt xà hoàng cũng lạnh như băng. Hai người đối chọi gay gắt, một chút cũng không nhường. Bảo bối tốt. Sa hoàng nhìn chuông lớn khẳng định nói. Ngươi là ai? Kim đại vũ trầm giọng nói. Sa hoàng lộ ra một nụ cười tạc, lại nhìn về phía núi lớn. Nói như vậy kiếm trận bày phía bên ngoài không phải do ngươi bố trí. Sa hoàng trầm giọng nói. Âm âm âm. Khắp nơi, Thượng Đế Kiếm trận lớn đột nhiên có chút thu lại. Trong nháy mắt, Kiếm khí vô tận biến mất. Thượng Đế Kiếm cũng nhanh chóng bay về phía một đại điện cách đó không xa. Khánh cửa đại điện mở ra, Diêm Xuyên bước ra. Xà Hoàng nhìn lại, chân mày nhếu lại. Người của Đại Ngạc Thiên triều sao? Diêm Xuyên trầm giọng nói, Ồ! Ngươi biết ta là người của Đại Ngạc Thiên Triều. Khủ khủ! Xà Hoàng lại dùng khăn tay che miệng, ho khang một hồi, sau đó ánh mắt hắn đầy hứng thú nhìn về phía Diêm Xuyên. Ngươi không thấy được kiếm trận của ta sao? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Thấy được. Nhưng vậy thì thế nào? Xà Hoàng cười khẩy nói. Cái U Vương tìm kinh chiếu giao đốt. Ta mặc kệ. Nhưng các ngươi tốt nhất đừng đến gây chuyện với ta. Diêm xuyên trầm giọng nói. Hả? Sắc mặt xà hoàng biến đổi. Tìm kinh chiếu sao đấu? Ké u vương. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết? Xà hoàng lạnh lùng nói. Đây là bí mật sao? Diêm xuyên cười nói. Bí mật. Nhóm người mình vừa đến nơi này Còn chưa nói với ai Cái này còn chưa tính là bí mật sao Tuy nhiên khả năng điều tiết tâm tình của xà hoàng cực nhanh Ngay cả như vậy Ngươi cũng nên lập tức cút xa đi Xà hoàng trầm giọng nói Ồ Cút ngay lập tức Thần tử của Đại Ngạc Thiên Triều đều có tốt chức như vậy sao Diêm xuyên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hai mắt xà hoàng hiếp lại. Trong mắt dần dần tản mát ra một tia độc quan. Diêm xuyên cũng lạnh lùng nhìn xà hoàng. Xà hoàng không nhút nhứt. Đột nhiên trong mắt vắng ra độc quan. Âm! Um. Mặt đất trước mặt Diêm xuyên đột nhiên bị nghiền nát Từ dưới mặt đất một cái đầu rắn màu đen lớn chừng một trượng lao ra. Đầu rắn lao ra, nhất thời há cái miệng lớn như chậu máu, mang theo những tiếng rít gào, phóng về phía diêm xuyên. Con rắn lớn rất hung mảnh. Con rắn còn chưa tới, một mùi tanh phả vào mặt diêm xuyên. Con rắn lao về phía diêm xuyên, dường như muốn nuốt trọn diêm xuyên vào miệng vậy. Diêm xuyên đối mặt với con rắn lớn thân hình không hề nhút nhứt trong mắt cũng không có một tiêu hoảng sợ. Ngay thời điểm con rắn lớn muốn cắn diêm xuyên con rắn lớn đột nhiên dừng lại. Trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thân rắn rất dài nhưng không có cách nào lại gần dù chỉ một chút. U, V, K, W, W, M. Cách đó không xa sát mặt xà hoàng biến đổi Vù vù Lòng đất dường như có một cổ lực lớn nắm lấy con rắn kéo con rắn nhanh chóng trở lại Con rắn lớn rốn to Nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản được lực lượng đến từ lòng đất Âm Trong chết mắt con rắn lớn bị kéo vào sâu trong lòng đất Đồng thời không thấy tung tức nữa Nó chỉ lưu lại cho xà hoàng một ánh mắt cố mạng. Con rắn lớn từ dưới đất chui lên, Chính là muốn đánh bất ngờ, Còn có sự khống chế đối với mặt đất. Nhưng trong chết mắt, Đã bị một lực lượng trong lòng đất kéo đi mất. Xà hoàng nhất thời không biết phải nói gì. Rắn, Xem ra ngươi chính là xà hoàng. Thần sắc diêm xuyên nhất thời ngưng trọng. Hắn ở lại Thánh Địa Đại Chiêu đã hai năm. Tại Nam Thần Châu tất nhiên cũng có thám tử của Thánh Địa Đại Chiêu. Diêm Xuyên cũng có hiểu biết nhất định đối với Đại Ngạc Thiên Triều. Xà Hoàng! Quốc thú chí công của Đại Ngạc Thiên Triều. Hai mắt Xà Hoàng nheo lại ánh mắt đầy thâm đột. Ngươi là ai? Xà Hoàng lạnh lùng nói. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười nói. Ta là ai không quan trọng. Thiên hạ này không phải đơn giản như ngươi đã nghĩ. Bây giờ ngươi rời đi, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện. Bỏ qua mọi chuyện. ha ha, hà, người của thế giới này cũng thật không biết tự lượng sức mình. Chỉ dựa vào một mình ngươi sao? Hạ hư cảnh tứ trọng hư, ngày hôm nay ta không ép các ngươi đi được, ta không gọi là xà hoàng. Mắt xà hoàng lộ hàng quan nói. Trong khi đang nói chuyện, xà hoàng bỗng nhiên vung tay lên. Đại địa xung quanh nhất thời rung chuyển một hồi, dường như có động đất vậy. Nhưng tầng suốt chấn động ở mỗi nơi lại không giống nhau. Khắp đại địa dân lên cao, dường như lòng đất có rất nhiều thứ vậy. Âm! Um, đại địa âm um, âm um, nghiền nát. Từ dưới đất bỗng nhiên xuất hiện vô số những con rắn. Những con rắn nhiều như biển bò khắp nơi. Trên mặt đất trong phạm vi 10 dặm, tất cả đều là những con độc xà. Độc xà vô tận cuốn lấy nhau bò tới, dường như là mộ rắn được phóng to trăm vạn lần vậy. Xà hoàng đứng trên đình đầu của một con rắn lớn chừng 30 mươi trượng. Hai mắt ôm lạnh. Từ trên cao nhìn xuống nhìn vô số rắn đang bò khắp nơi. Khủ khủ khủ. Hắn vừa ho khang, mắt vừa lộ hàng quan. Rắn, đưa mắt nhìn quan, khắp núi đồi đều là rắn. Cây cối bị rắn cắn nát. Khắp núi sông đều là biển độc xà vô tận. Chỉ có điều độc xà này vừa ra thực sự mạnh hơn thay ma lúc trước không biết bao nhiêu lần. Có rắn lớn há mồm nuốt rất nhiều con rắn nhỏ. Mỗi ánh mắt đều phát ra độc quan nhìn về phía diêm xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 5 chương 33 diêm xuyên vân, sơn, xà hoàng, ca, y, -e khí dưới chân diêm xuyên bắn ra xung quanh khiến độc xà nhất thời khó có thể tới gần. Ngươi lùi hay không lùi? Xà hoàng lạnh lùng nói. Diêm xuyên cười lạnh. Các con dân, nuốt hắn cho ta. Xà hoàng quát lạnh một tiếng. Vạn xà lập tức điên cuồng đột chứt. Mỗi con rắn đều há miệng lớn trực tiếp phóng về phía Diêm xuyên. Chúng giống như một trận sống thần lớn tầm tầm lớp lớp nhào về phía Diêm xuyên. Hừ! Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng Trước mặt diêm xuyên bỗng nhiên có rất nhiều dây leo lớn lao ra Dây leo lớn vừa ra Mang theo một cổ lực lượng trùng kích khổng lồ Phá nát sự tấn công của những con rắn từ khắp nơi đang phóng với diêm xuyên Từng dây leo lớn lao vào trong biển rắn Từng dây leo lớn nhanh chóng cuốn lấy độc xà Đại địa xung quanh đã bị dây leo lớn và rắn vào phủ. Một bên là rắn, một bên là dây leo lớn dằn co với nhau. Trong lúc nhất thời một trận chiến long tranh hộ đấu diễn ra kịch liệt. Ẩm, um, Ẩm, um, rắn và dây leo lớn không ngừng tấn công lẫn nhau. Những va chạm lớn khiến rất nhiều nơi nổ tung. Phía trên biển sợi mây và biển rắng, Một cái dây leo lớn từ từ nâng diêm xuyên bay lên. Rắn và sợi mây giao chiến. Diêm xuyên đứng ở bên trên một dây leo lớn. Xà hoàng đứng trên đỉnh đầu một con rắn lớn. Đối mắt nhìn nhau. Sợi mây. Trong ánh mắt xà hoàng nhất thời cứng lại. Mà đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên có một tiếng chuông vang lên. Công. Tiếng chuông vừa vang lên, dưới sự trùng kích cực lớn đại địa lại cuồn cuộn. Rất nhiều độc xà nổ tung. Tay kim đại vũ cầm chuông lớn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía xà hoàng. Cùng ta đối chiến là giả, hay ngươi vẫn nhớ mãi không quên đối với huyệt thiên kiếp vậy? Trong mắt diêm xuyên hiện ra ánh sáng lạnh nói. Vậy thì thế nào? Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Xà hoàng gầm rúa một tiếng trong tay bấm ra một pháp ấn Tăng! Một tiếng rống to trong lúc nhất thời con rắn lớn dưới chân xà hoàng tăng vọt mà lên. Thoáng cái con rắn lớn tới trăm trượng, thậm chí còn cao tới ngàn trượng. Ngàn trượng tương đương với hơn ba m Mắt con rắn lớn phát ra bạch quan chói mắt. Há mồm rống to. Đuôi rắn dựng thẳng lên, đập một cái về phía đại địa Âm. Um, đất rung núi chuyển. Thân thể con rắn cao lớn còn kéo dài xuyên qua mấy ngọn núi lớn, một cú quốc đuôi, vạn rắn thần phục. Con rắn lớn tạng mát ra một cổ khí tức lớn lao. Khí tức ép xuống tất cả cây cối phía xa đều khom người xuống sắc mặt kim đại vũ biến đổi. Diêm xuyên nhìn con rắn lớn ngàn trượng trong mắt nhất thời cứng lại. Đây là lần đầu tiên Diêm xuyên nhìn thấy con rắn lớn như vậy. Quy thế vừa phát ra, Diêm xuyên liền cảm nhận được đây tuyệt đối là thực lực thượng hư cảnh. Con rắn lớn quay về phía Diêm xuyên, đột nhiên rống to một tiếng. Dường như tiếng rốn lớn hình thành một đợt sóng trùng kích, một cơn lốt trực tiếp đánh về phía diêm xuyên. Bùng đất dưới chân liền phóng lên trời. Ngay cả đại điện phía sau diêm xuyên cũng ầm ầm đổ nát. Trong mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại. Đằng yêu Trong biển sợi mây kia, đằng yêu chậm rãi trồi đầu lên. Đằng yêu khổng lồ bởi vì những sợi mây của nó kéo dài tới 10 dặm Thời điểm đằng yêu nâng diêm xuyên lên Nó khổng lồ không hề thu kém so với con rắn lớn kia Con rắn lớn và đằng yêu tranh đấu Trên mặt đất tất cả những con rắn lớn và dây leo lớn nhìn qua đều không còn đáng sợ như trước nữa Đằng yêu Hai mắt xà hoàng thoáng nheo lại nhìn chầm chầm Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cười lạnh, lấy tay rút ngọc đế kiếm trên lưng ra. Quang thân Diêm Xuyên đột nhiên có huyết vụ nổi lên bốn phía. Huyết vụ đột nhiên xuất hiện, tóc Diêm Xuyên cũng nhanh chóng biến thành màu huyết hồng. Mắt xà hoàng lộ tà quan. Giờ phút này Diêm Xuyên sử dụng thần thông siêu cấp. Trong mắt hắn cũng lộ tà quang, hơn nửa còn tà hơn xà hoàng. Âm! Um, lấy diêm xuyên làm trung tâm, đại đề dưới chân hắn chỉ một thoáng đã biến thành màu đỏ tươi. Chẳng biết từ lúc nào vạn rắn bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều máu tươi. Một biển máu lớn đột nhiên hình thành. Xung quanh diêm xuyên, máu ngập trời. Một biển máu vây xung quanh Diêm Xuyên khiến Diêm Xuyên giống như một tuyệt thế ma thần. Khí thế quanh thân Diêm Xuyên tăng vọt lên khiến những con rắn lớn ở xung quanh cảm thấy sợ hãi thi nhau tránh néo. Cách đó không xa Kim Đại Vũ kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. Đây là lần đầu tiên Kim Đại Vũ chứng kiến thần thông cường hẳn của Diêm Xuyên. Khí thế thần thông này tăng vọt. Sao có thể còn mạnh hơn cả mình được? Sà Hoàng kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. Biến thân sao? Mái tóc đỏ như máu của Diêm Xuyên dài tới eo. Sà Hoàng, ngươi đi hay không đi? Giọng điệu Diêm Xuyên lạnh như băng. Khủ khủ khủ! Đi sao? Thật nực cười. Sà Hoàng lạnh lùng nói. Ngọc đế kiếm trong tay diêm xuyên bỗng nhiên vung lên. Trong biển máu phía dưới, đột nhiên xuất hiện hàng ngàn hàng vạn kiếm khí bay vút lên trời. Kiếm khí xông thẳng vào những con rắn đang lăn lộn trong biển máu. Trong lúc nhất thời, những con rắn trong biển máu đều bị hàng ngàn hàng vạn huyết kiếm đâm vào thân thể. À, ốc! Những con rắn ớn gào thét, nhưng huyết kiếm quá sắc bén. Trong chớp mắt, vạn con rắn kêu rên. Tất cả đều ngã vào trong vụn máu. Mắt thấy vô số con rắn chết trong nháy mắt, xà hoàng cũng phẫn nộ rước gào. Muốn chết. Vù vù. Con rắn lớn dưới chân xà hoàng há mồm phun ra vô tận khói đột. Thân hình nhanh chóng lao về phía Diêm Xuyên. Khói độc lan ra, biển máu nhất thời bị nhụm thành màu lục. Do độc tính của nó quá hung mảnh, rất nhiều dây leo lớn cũng bị khói độc này ăn mòn trong nháy mắt. Nhưng dây leo lớn có thể tái sinh, biển máu toàn bằng ý chí của Diêm Xuyên. Hờ! Diêm Xuyên bước tới một bước, ngọc đế kiếm trong tay nhanh chóng chém ra. Một kiếm chém xuống, biển máu ngập trời, bao bọc kiếm cương trực tiếp chém xuống con rắn lớn kia. Âm, um, kiếm và rắn chạm vào nhau. Biển máu dân trào bay vút lên trời. Dư âm của va chạm quá lớn, chấn động tất cả dãy núi thiên kiếp. Rắn tốt trở lại. Diêm xuyên siêu cấp hưng phấn rống to. Đằng yêu nhanh chóng cuốn quanh con rắn lớn. Lực lượng của con rắn lớn thật sự vô cùng cường đại. Dưới sự chấn động, nó đã ầm ầm đập tan rất nhiều dây leo lớn. Da rắn lớn cực kỳ cứng rắn. Với ngọc đế kiếm của diêm xuyên lại không thể chém xuyên qua được lớp áo giáp da của con rắn lớn kia. Tê tê! Xà hoàng phát ra một tiếng rắn phun phì phì. Trong biển máu, Đột nhiên lại xuất hiện một con rắn lớn cao ngàn trượng. Xà hoàng thao túng hai con rắn lớn xong tới đánh Diêm Xuyên. Giờ phút này tuy rằng Diêm Xuyên bị hai con rắn truy sát. Nhưng hắn không những không sợ hãi. Trái lại càng lúc càng thêm hưng phấn. Vèo, thân hình hắn linh hoạt tới cực điểm thật sự không khác gì một con thoi qua lại trong biển máu. Diêm xuyên rống to một tiếng, biển máu càng dân cao lao về phía hai con rắn lớn kia. Tê tê! Xà hoàng lại phun ra tiếng rắn kêu. Trong biển máu, lại xuất hiện con rắn lớn ngàn trượng thứ ba. Lại một con nữa. Tất cả đều là thượng hư cảnh. Kim đại Vũ đứng bên ngoài nhìn thấy sắc mặt cũng biến đổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 5 chương 34 súc sinh này là giống gì vậy? Bờ A con rắn lớn vừa xuất hiện, lực lượng của biển máu nhất thời có chút không đủ. Trong nháy mắt diêm xuyên cũng trở nên chật vật. Ha ha ha ha, thế nào? Lại thêm một con nữa đi tê tê. Xà hoàng cười khẩy nói. Âm um. Con rắn lớn ngàn trượng thứ tư lại đột nhiên xuất hiện. Bao vây diêm xuyên ở giữa. Khiến viêm xuyên dường như không còn chỗ để có thể trốn. Hoàng thượng, thần đến giúp hoàng thượng. Từ phía xa kim đại vũ kêu lên. Đừng tới đây. Trậm tự có biện pháp. Cẩn thận đánh lén. Diêm xuyên quát. Ách! Sắc mặt kim đại vũ biến đổi. Nhất thời ngừng lại. Cẩn thận đánh lén sao? Tự có biện pháp. Ha ha ngươi còn có biện pháp gì nữa? Xà hoàng không tin nói. Diêm xuyên đứng ở phía trên đằng yêu nhìn lên không trung. Đột nhiên hắn rống to một tiếng. Dưới tiếng rống lớn của hắn, phía trên bầu trời đột nhiên có một cột ánh sáng hình trụ sông thẳng xuống. Trong nháy mắt một đạo tinh quang bao phủ lấy Diêm Xuyên. Ý chí tinh thần. Diêm Xuyên điều động tinh thần lực. Lực lượng của bản thân hắn lại lớn mạnh thêm một phần. Âm. Um. Bởi vì Diêm Xuyên trở nên cường đại hơn, biển máu cũng tăng vọt lên. Biển máu trùng thiên trong chết mắt đã bao vây bốn con rắn lớn và xà hoàng ở bên trong. Âm. Um. Âm. Um. Âm. Um. Biển máu điên cùng tạo thành lốc xoáy. Bầu trời phía Nam huyệt thiên kiếp đã hoàn toàn bị biển máu bao phủ. Bên trong viêm xuyên đang tranh đấu với xà hoàng. Mưa máu không ngừng bắn xuống tung tóc. Cuộc chiến đấu cường hẳn, phía Nam huyệt thiên kiếp đã bị hoàn toàn nhụm đỏ. Kim Đại Vũ ngạc nhiên nhìn biển máu lớn phía trước. Hắn nhất thời có chút sợ hãi run rễ. Tiếp theo hắn cười khổ một hồi. Cho tới nay Kim Đại Vũ cho rằng Diêm Xuyên tất cả đều mạnh, chỉ thiếu một chút về thực lực không mạnh bằng mình. Nhưng đến giờ phút này, Kim Đại Vũ mới chợt phát hiện. Diêm Xuyên không phải không mạnh bằng mình. Mà vẫn không chịu để lộ ra mà thôi. Đằng yêu còn có thể xem thành pháp bảo Nhưng biển máu này không phải đã khắc họa chân thực về thực lực của Diêm Xuyên hay sao? Giờ phút này, một ti không cam lòng cuối cùng trong lòng Kim Đại Vũ đối với việc thần phục Diêm Xuyên đã hoàn toàn tan biến. Mà giờ phút này tại phía bắc huyệt thiên kiếp. Trên một đỉnh núi, Mão Nhật Đạo Quân... Dậu Nguyệt Đạo Quân thoáng kinh ngạc nhìn biển máu trùng thiên ngoài xa Diêm Xuyên quả nhiên tà môn Sắc mặt dậu Nguyệt Đạo Quân trầm xuống nói Lại nói đến mới lúc trước thôi Dậu Nguyệt Đạo Quân còn chẳng thèm để ý tới Diêm Xuyên Dù sao trong mắt hắn tu vi của Diêm Xuyên quá yếu Nhưng với cảnh tượng trước mắt còn có thể nói hắn yếu nữa sao Mão Nhật đạo quân lại nhìn chầm chầm vào kim đại vũ đang rung sợ. Hắn nhìn thấy chiếc chuông lớn đang lơ lưỡng trên đỉnh dơn. Dơn Quy Quy A U Cơn U Rơn Quy Quy A Kim đại vũ Trong mắt Mão Nhật Đạo quân lón ra sự tham lam không có cách nào kiềm chế được. Vù vù. Mão Nhật Đạo quân lao thẳng về phía Kim Đại Vũ. Tuy rằng Kim Đại Vũ chấn động với biển máu hùng vị trước mắt. Nhưng chung Quy hắn còn nhớ rõ lời Diêm Xuyên nói. Cẩn thận đánh lén. Đột nhiên Kim Đại Vũ cảm nhận được từ phía sau có một cổ uy hiếp sắp đến. Tóc gáy Kim Đại Vũ dưỡng đứng. Trong lúc đó, thân hình hắn đột nhiên chết động. Chuông lớn trên đỉnh đầu Kim Đại Vũ nhanh chóng rung động. cung Một tiếng chuông vang lên. Hư không xung quanh chuông lớn dường như có chút mơ hồ. Lực chấn động mạnh mẽ đánh về phía bàn tay đột nhiên đến. Âm! Um. Trong nháy mắt Kim Đại Vũ cũng quay đầu nhìn về phía người đột kiếp. Mão Nhật Đạo Quân Sắc mặt Kim Đại Vũ trầm xuống nói Tinh thạch Thái Dương họa dùng để chế luyện pháp bảo quả nhiên không tầm thường. Mão Nhật Đạo Quân lại cảm thán trước phẩm chất của cái chuông lớn kia. Mão Nhật Đạo Quân, ngươi càng lúc càng vô sỉ. Tay Kim Đại Vũ nâng cái chuông lớn, lập tức bay lên trời. Vô sỉ Cái này vốn là của ta. Tiểu tử, đưa nó cho ta. Mão nhật đạo quân vung tay lên. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một tấm lưới lớn màu vàng kim. Tấm lưới lớn tản ra ánh lửa ngập trời bao phủ lấy kim đại vũ và các chuông lớn. A! Kim đại vũ kêu to một tiếng, vỗ cánh hóa thành tam túc kim ô lớn. Kim đại vũ hiểu rõ Mình khẳng định không phải là đối thủ của mạo nhật đạo quân. Mình nhất định phải xuất ra bản lĩnh mạnh nhất. Thân hình hóa thành kiêm ốt. Một trạo chọc vào đỉnh cái chuông lớn. Ánh lửa quanh thân bắn ra tứ phía. Dường như muốn kết hợp thành một thể với chiếc chuông lớn kia. Hóa thành một mặt trời. Âm. Lưới lửa lớn vô cùng dịu dụng trong nháy mắt đã bao bọc lấy mặt trời kia. ha ha, hà, ngươi cũng chỉ có như thế. Chuông này ở trên tay ngươi sẽ bị mai một. Thứ của ta tốt nhất vẫn nên trở về với ta đi. Mão nhật đạo quân cười nói. Hồn độn hai vang lên. Công, ầm. Chiếc lưới lớn bị nổ nát hóa thành hàng ngàn hàng vạn mảnh. A. Tam túc kiên ô lại kêu lên một tiếng, nhất thời há mồm nuốt tất cả hỏa khí vào trong bụng. Hờ! Sắc mặt mạo nhật đạo quân biến đổi. Hắn lại lấy ra một đoá hoa sen lửa. Lửa lớn ngập trời đánh về phía tam túc kiên ô. A! Tam túc kiên ô lại há mồm thu nạp hết lửa lớn vào trong miệng. Lửa lớn của mạo nhật đạo quân nhất thời mất đi tác dụng của mình. Sao? Mặt mạo nhật đạo quân càng thêm biến sắc. Xúc sinh này là giống gì vậy? Hoa sen lửa được luyện từ lửa ra, hắn cũng có thể luyện hóa sao? Nhưng đó là độc hỏi mà. Được được được. Ngươi ở trước mặt bản tôn còn dám đùa với lửa? Ta xem ngươi có thể đùa đến khi nào. Sắc mặt Mão Nhật Đạo Quân lạnh như băng nói. Lửa! Trong mắt Mão Nhật Đạo Quân, thiên hạ ngày nay ngoài trừ kinh chiếu ra, người dám đùa với lửa cũng chỉ có một mình mình. Hắn chỉ là một con súc sinh nho nhỏ cũng dám nuốt lửa của mình sao? Mão Nhật Đạo Quân lấy ra một bình nhỏ màu đỏ, mở nắp bình ra.